Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngắm nhìn ông được Có lẽ ông ta có vẻ hấp dẫn hơn Khi nhìn từ đằng xa lại Hình như lâu lắm rồi Cháu không có gặp chú Chú có tới nhà cháu chơi thường nữa hay không Có chứ Tại hồi này cháu sống trong nội chú Nên chúng mình không có gặp nhau Hơn nữa Chú cũng buồn bà buồn bán như cha của cháu Nên nhiều khi cháu về thăm nhà Mà chú lại phải đi xa nên không có gặp Nhưng không sao Bây giờ chúng ta đã có dịp gặp lại nhau rồi. Nói xong, ông đưa tay ra bắt tay của Thanh như một người lớn, nàng mê mẩn với nụ cười và cái bắt tay của ông. Vì từ xưa tới nay, khi gặp lại những cái người bằng tuổi ông, Thanh chỉ được phép cúi đầu chào vì biết mình còn bé. Cái bắt tay của ông ngày hôm nay tự nhiên làm cho Thanh cảm thấy mình đã trưởng thành hơn. Nàng đã trở thành một thiếu nữ thực sự rồi. Khi chú tới tham gia đỉnh cháu Mã cháu thường nhắc tới cháu Hoài đấy. Mã cháu nhắc tới cháu về cái gì hả chú? Ông chính vừa cười vừa nói. <cười> Hình như là mã cháu nói cháu là một bông thanh đầu thai gì đó. Tuy nhiên Thanh thấy bực mình vì không hiểu tại sao mẹ nàng lại nói chuyện này với ông chính, mặt Thanh xịu lại. Ông vẫn nói tiếp. Ngay cả khi ông cố của cháu cũng nói là người con gái đẹp nào cũng phải râm một loại hoa đầu thai thành người. Nói xong, ông ta nhìn Thanh đăm đăm, làm thân thể của nàng nóng bừng lên. Thì ra mẹ của Thanh đã kể hết mọi chuyện của nàng cho ông ta nghe rồi. "Cháu không hiểu vì sao, ông cố lại nói ra cái chuyện khôi hài như vậy chứ?" "Chú không thấy khôi hài chút nào hết, bởi vì chú chưa hề thấy có một người con gái nào đẹp như cháu." Thanh ngẩn ngơ vì lời tán tụng của ông chính Nàng không ngờ, một người đàn ông đắt đứng tuổi như thế này mà cũng thầm kín ái mộ nàng như vậy. Thanh muốn tắt thở vì say mê. Nàng chợt nhớ tới người ta thường nói, ái tình là duyên nợ. Khi ấy, ông chính đang ngồi ở bên cạnh Thanh trên chiếc ghế gỗ ở trong vườn. Thanh nhìn lên trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của ông. Hình như ông chính cũng đang nhìn nàng chăm chú. Khi Hạ Huệ ba cháu mà cháu đã khóc nức nở, con cháu thì không có một giọt lệ nào. Tại sao vậy?" Thanh nhìn thẳng vào mắt của ông hỏi. "Chú nghĩ rằng nước mắt quả là quan trọng như vậy khi người ta đau buồn hay sao?" "Đúng, đau thương không hẳn là phải cần rơi lệ. Nhưng chú nhận thấy, cháu có vẻ cứng cỏi khác với những người con gái thông thường. Hình như chú thấy lạ khi nhìn thấy cháu không có rơi nước mắt ư?" Ông chính mỉm cười. "Ừm, đàn ông không rơi nước mắt là một điều thông thường. Nhưng con con gái thì thanh hơi hất mặt lên thực sự bướng bỉnh rồi nói: "Vậy ư?" Rồi nàng mỉm cười thật là dễ thương. "Chú có thấy bông thanh nào rơi lệ hay khóc? Chú quên rồi ư? Cháu là một loài hoa đầu thai lên làm người cơ mà. Nhưng đóa hoa thiên hương này làm sao có thể lại phải rơi nước mắt được cơ chứ?" Ông chính nhìn thanh sững sốt, xong phá lên cười thật là sảng khoái. Đây là lần đầu tiên Thanh thấy nụ cười tươi tắn như vậy nở trên đôi môi của ông chính. Tự nhiên nàng ngẩn ngơ và có cảm giác không bao giờ muốn rời khỏi ông ta nửa bước. Một ý nghĩ thoáng qua thực nhanh trong đầu của Thanh, giá nàng có thể được ôm ghì lấy ông, hôn lên cái cặp môi kia thì sung sướng biết chừng nào. Có lẽ Thanh đã si mê ông thật rồi. Nàng cảm thấy đã rơi vào lưới tình thực sự dễ dàng và êm ái như vậy ở An thấy thực rõ chiếc xe ngay ở trước mặt, nhưng không có còn kịp nữa. Mặc dù chàng đã cố gắng nghiến răng đạp thắng tới cong người, mà chiếc xe vẫn cứ lao tới với tốc độ quá nhanh và con đường trơn trượt vì trời mưa. Tai hại hơn nữa, chiếc xe chở hàng đang chạy phía sau cũng không thể nào thắng kịp được. An nghe một tiếng đụng kinh hồn và thấy mình bắn ra khỏi chiếc xe Chevrolet nhỏ nhắn của mình, tung mình lên thật cao và rơi xuống mặt đường ngay đường bên cạnh xe. Chàng hoất hoàng vùng dậy định chạy nhưng không có kịp nữa, một chiếc xe đâm vào An và chạy lướt qua thân thể của chàng một cách kinh khủng. An rú lên, đưa tay ôm lấy đầu, không dám nhìn chiếc xe đang lướt qua. Nhưng sao lạ lùng, hình như có một phép lạ thì phải, An không cảm thấy đau đớn gì và nhìn theo chiếc xe vừa chạy xuyên qua mình, phóng nhanh tới phía trước. Chàng còn đang ngơ ngác thì chiếc xe kế tiếp đã chạy tới, An lại hoảng hốt, hai tay ôm lấy đầu rồi la lên. "Ngừng lại!" Chờ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net